kính tin và mãi tôn thờ tìm về bên chúa ôi chúa Giêsu nguồn tình yêu mến chán chưa vô bờ bừng bừng nưa cháy trái tim người sáng thiên tha ân tình ngàn đời khôn vơ Bên Chúa, ôi Chúa Giêsu, nguồn tình yêu mến tràn trưa vô bờ, bừng bừng lửa cháy tim người xa, thiên tha ân tình ngàn đời khôn vơi.